các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. h i n ó từ trong túi ra nhìn thầy lĩnh. thầy cái này dán thẳng vào đầu nó, dán thẳng vào đầu nó. con yêu lúc này trông thấy lá bùa thì hốt hoảng lắm. nó vội vã cựa quậy, mong sao thoát ra được. thầy lĩnh cùng mình thì cố sức mà dàn lại. cậu tránh cầm lá bùa tiến lại gần, hai tay run run dơ tấm bùa lên. máu lên, sắp không giữ được nữa rồi. thầy lĩnh hét lớn. nhưng không cậu tránh đứng sững lại bất động vì người đứng trước mặt cậu bấy giờ là cha cậu ánh mắt ấy ánh mắt ngấn lệ tội nghiệp gương mặt ấy gương mặt của một ông già hiền từ người cha già suốt bao năm đã nuôi nấng chung sống cùng với cậu cậu tránh vội nhắm nghiền đôi mắt lại đưa vạt áo lên mà lau nước mắt gương mặt con yêu lúc này n h a m nhở nó gồng mình d ỡ n thẳng người lên không xong rồi không xong rồi, t h ầ y lĩnh nói với vẻ bất lực. đùng một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt. t h ầ y lĩnh minh và cậu t r á n h bị hất văng ra xa. đám gia nhân thì hốt hoảng lao ra đỡ họ dậy. họ dụi mắt cố gắng nhìn xuyên qua đám bụi mịt mù kia. chốc sau bụi mù tan hết, m ả n g sân bấy giờ vương vãi những mảnh chỉ vàng bị đứt đoạn. bùa chú thì bay tứ tung. mảnh sân nhỏ ấy không khác gì một bãi chiến trường cả. Thầy lĩnh được mình đỡ lọng khọp đứng dậy. Ông liên tục lắc đầu ngao ngán. Còn cậu tránh thì lúc này đổ gục ra sân khóc rưng rức, hai tay vẫn nắm chặt lá bùa. Thiệt tình, gần mắt được nó rồi, giờ thì cho tiền nó cũng không dám tới nữa. Mà giờ biết tìm nó ở đâu cơ chứ? Thầy lĩnh lấy trong túi ra một cái đĩa bằng đồng. xung quanh có hai sợi dây nhỏ đan bằng chỉ ngũ sắc chính giữa có gắn hai cái đầu nhọn tựa như kim chỉ nam vậy vừa lấy chiếc đĩa ra nó đã xoắn t i ế t rồi dừng lại hướng tây minh gieo lên ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng cậu ta vừa lấy thanh kiếm của thầy lĩnh toan chạy đi thì bị cản lại không vội hai bên đều bị tổn thương cả rồi giờ đi tìm nó trong đêm cũng không phải cách hay mai rồi đi cũng chưa v ộ i Nghe vậy thì Minh cúi đầu nghe theo. Cậu đưa hai tay đỡ lấy vai thầy lĩnh. Hai thầy trò cùng nhau nhìn về phía trước một màn đêm đen kịt bao trùm tất cả. Sáng hôm sau cánh cửa phòng được mở ra, vợ cậu tránh cùng đám nữ nhân trong nhà lo quét tước dọn dẹp lại bãi chiến trường hôm qua. cậu tránh thì cứ nhốt mình trong phòng đêm qua đến giờ mặt trời đã lên quá ngọn sao mình sắp xếp ít đồ vào trong tay n ả i thầy lĩnh thì ngồi bấm đồn sáng đến giờ xem ra quẻ tượng có vẻ hanh thông nên sắc mặt ông có chút tươi t h anh tí anh dần hai anh cùng với cỡ hai người nữa theo thầy trò t ụ i tôi hôm nay chúng ta nhất quyết phải làm cho xong việc hai anh cứ yên tâm, giờ đang là ban ngày, c o n yêu kia không thể lộng hành được đâu. Nghe mình nói vậy, t í cùng dần liền nghe theo, họ dẫn theo 5 người thanh niên nữa, người nào người nấy cũng cầm một đoạn cây dài, bên hông thì treo lủng lẳng túi cơm nắm đ ẹ p theo. Thầy lĩnh mình cùng đám gia nhân ra đến cửa thì đằng sau có tiếng gọi với thầy ơi thầy. cho con theo với giọng nói ấy không ai khác chính là cậu t r á n h cái hình ảnh về sự trần trừ của cậu hiện lên trong đ ọ c Minh làm anh không giữ được bình tĩnh mình toàn nói điều gì đó thì thầy lĩnh kéo tay cậu lại cậu t r á n h đấy à cậu chuẩn bị xong rồi ta cùng đi thôi thầy lĩnh vừa dứt lời thì nhận ngay được ánh mắt ngạc nhiên t ử m ì n h nhưng rồi chợt nhận ra sư phụ mình ắ t có tính toán nên cậu không nói gì thêm. đi thật nhanh ra ngoài cửa. phụ buộc l ạ i cương cho mấy con ngựa cùng với đám gia nhân. ngồi trên xe ngựa không ai nói với nhau câu nào. họ chăm chú nhìn vào cái đĩa trên tay thầy lĩnh. thanh kim chỉ nam bên trong thì đứng yên bất động. chỉ t h ẳ n g về hướng tây. đến gần trưa thì chiếc xe ngựa dừng lại. thằng tí ngồi phía trước tấm màn che gọi với gia đằng sau. tới bia rừng rồi cậu ơi đám người vén tấm rèm rồi nhìn ra ngoài trước mắt họ là một cánh rừng rộng lớn bên trong có một con đường đất đi vào. Nghe